Hồi 38, nàng ngu cơ viết thư khuyên hạng vũ Núi Cửu Lý quân phục vay sở vương Mùa thu năm thứ năm nhà đại hán Hán vương đem đại binh ra khỏi thành cao Hàng tính thống lĩnh ba quân tấn phá Quân hán kéo đến chân núi Cửu Lý Hán vương sai thiết lập dinh trại Rồi khiến người đến bành thành dò xét địch quân Hàng tính lập một cái lầu cao Treo một tấm biển trên để một bài thơ Sở diệt lưu hưng, ý trời đã định Một trận tranh phong, hạng vương mất mạng Quân thám thính trông thấy trở về báo với hạng vương Và có chép lại bài thơ để trình cho hạng vương xem Hạng vương nổi giận, xé tan bài thơ rồi hét lớn Nếu không giết được cái thằng luồn khố, quyết không kéo quân về Nói xong truyền tướng sĩ ngay chiều hôm ấy khởi binh Quý bố và chu Lan đồng gàng Đó là kế của hàng tính khiêu khích để dụ quân ta Nếu khởi bình tất sẽ trúng kế của hàng tính Hạng vương nói Ta suốt đời dọc ngang thiên hạ Chưa chịu nhục bao giờ Nay hàng tính dám nhục mạ ta như thế Mà ta cứ đóng quân nơi đây Thì còn mặt mũi nào mà trong thiên hạ Chù làng nói Bình hán thế sắc mạnh Lại thêm có hàng tính rất nhiều quỷ kế Đại vương chế nên khinh địch cứ như ngu ý của đại vương chỉ nên đào hào đắp lũy cố thủ đợi quân địch đóng lâu ngày lưng thật mỏi mòn Quân cơ trải biến chân ấy ta sẽ kéo đến nếu đại vương nóng giận ác hẳn sẽ hỏng việc lớn hạng vương trầm ngâm không quý khoát áo trở về cung mặt mày buồn bã nàng ngu cơ ra đón thấy vẻ mặt hạng vương không vui liền hỏi thiếp nghe nói quân hán kéo đến gần lắm Chẳng hay đại vương định chống cự bằng cách nào? Hàn Vương đem lời nói của Chu Lang thuật lại, ngu ngờ nói. Lời của Chu Lang nói rất phải, nếu đại vương nghe theo mưu ấy, xá tắc sẽ bền vững, bằng không khó lòng mà thắng được quân Hán, mà bản thân cũng không giữ nổi." Hàn Vương nói, "Thôi, để sáng mai ta sẽ cùng quân thần bàn tính lại ngày hôm sau." Hàng vương triệu tập quần thần đến rồi nói Chù lang khuyên ta đừng nên giao chiến Các người thấy lời ấy thì như thế nào Lý tả xa nói Nếu đại vương không cử binh giao chiến Tất quần hán cho là sở ta yếu thế Kéo binh đến đánh bành thành Bành thành mất Đại vương thì còn biết chạy đi đâu Cái kế ngày nay Phải tìm địch mà đánh Để địch khỏi tính Mà đến đánh nơi cơ sở chính yếu của ta Nếu thắng Đại vương Táo được cơ hội bằng bại sẽ trở vai thủ bàn thanh cũng chẳng muộn. Chu Lăng nói, lời luận ấy rất nông cạn. Tùy thiết tưởng quân sở nay đã ít mà lại kéo đi xa, lực lượng sẽ bị hao mòn, rủi bị thua, ba quân thất đởm, còn tinh thần nào nữa mà giữ thành? Tạ Sa nói, chính ta cố thủ không dám xuất chinh mới là làm cho ba quân nhục chí và làm cho thiên hạ chế cười quân ta sợ quân của hán. hạng vương nói, lời tả xa luận cũng rất phải. liền truyền lệnh khởi binh, nhắm núi cửu lý tấn phá. vừa ra khỏi thành, chợt có một trận gió thổi đến rất mạnh, làm gãy cây đại kỳ. ba quân đều giật mình, kinh sợ. con ngựa ô truy của hạng vương đến dưới lầu bóng hét lên mấy tiếng. chu làng hạng bá thấy vậy bàn với nhau, cờ gãy ngựa hét, đó là điềm không tốt. Chúng ta phải cố can vua, đừng có tiến tới. Hạng vương vừa đến tay quan Thấy hạng bá Chu Lan cùng các tướng đều quỳ xuống đất. Hạng vương hỏi, Việc gì thế? Hạng bá tàu, Đại vương vừa ra khỏi thành, Đại kỳ bị gãy, ngựa cởi hét vang, Đó là điều tối kỵ trong việc hành quân. Đại vương nên hoãn lại, Cho người dò xét địch tình, Rồi sẽ lửa ngày khác mình xuất phát. Hạng vương nói, thưa vua trọng mất nước vì ngài giá tí, nhưng vua Vũ được nước cũng vì ngài giá tí. Cờ gãy ngựa hét chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên. Lẽ nào đại binh lại kéo đi muôn dân đều biết mà lại kéo đi về? Nói xong dục binh mã tiến đi. Vừa lúc đó có tân hoàng hậu sai người đưa thư đến. Hàn Vương cười lớn nói, ngữ thay lại đưa thư nói gì đây? Liền bóc thư ra xem thì thấy chính những dòng chữ của ngu cơ đã viết như sao. Vua Văn Vương nghe lời ca của bà Phi Hậu Lạc nên bậc thánh Vua Đại Vũ đọc bài trăm của La Bồ Sơn mà giải nghĩa Nói chung các bậc vương xưa dựng nên nghiệp lớn Cũng nhờ nghe lời ca ngăn của mọi người Thiếp tuy phận đàn bà kiến thức nông cạn song nghe hàng tính mù gian kế quỷ Đại Vương cần phải thận trọng mới lắm Lời nói của Chu Lan đúng là lời trung thành sáng suốt Đại vương chớ nên bỏ qua Hơn nữa, chuyến đi này Gió lớn gãy cờ, ngựa truy gầm thét Đó là điều bãi thương Vậy đại vương phải dừng bình xét sửa, Tìm kế khác mà giao tranh Tránh được cái bất lợi ngày nay Được vậy, thiếp sinh đòi ơn muôn thở Hạng vương xem thư xong có ý dùng rằng Tả xa liền bước tới nói Tôi vừa có người nhà ở bái quận đến đây Nói rằng Hán Vương dẫn một toán quân về thành cao Hàng tính cũng có ý đem quân trở về Tôi nghĩ đó là vì quân Hán nhiều quá Lương không đủ dùng Sợ đại binh của đại vương kéo đến Khó bề chống chọi Bình Pháp có nói Binh đã tướng lục Huống hồ lại thiếu lương Thì làm sao đóng quân lâu được Nếu đại vương thừa dịp này Tấn binh thế nào cũng sẽ trọn thắng Hàng vương nghe lời nói của tả sa Quyết ý tấn binh Các quan không còn ai dám ngăn trở nữa. Chẳng bao lâu quân sở đã kéo đến núi Cựu Lý, cách 50 dặm hạ trại. Hạng vương sai người đến dinh hán để thám thính. Quân thám thính về báo, đại binh của hán vương đóng ở gò thây phương, suốt ngày cứ đàn hát rượu chè. Còn đại binh của hạng tính thì đóng nơi núi Cựu Lý, suốt ngày thao luyện, không có ý rút về. Dinh trại thì san sát, không chỗ nào dứt. Hạng Vương ngơ ngác cho đòi Tả Sa đến hỏi, nhưng Tả Sa chẳng thấy đâu nữa cả. Quân Tần vào báo, Tả Sa đã đem bọn tùy tùng trốn đi, chạy về hướng Bắc, chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp. Hạng Vương nổi giận hét: "Tả Sa quá là người của Hạng Tín, xài đến tráo Hạng để do xét quân Tần, liền đòi Hạng Bá đến trách. Nhà ngươi không rõ lai lịch của Tả Sa, cớ sao lại tiến cử vào ta? Ta không có thời gian xét kỹ." tin vào lời xảo ngôn của nó, đến nỗi lầm lỡ việc lớn. Hạng bá nói, tôi vẫn nghe danh của tả Sa, tưởng hắn đã đầu hàng thật, ai ngờ bị mắc gian kế, thật tội của tôi rất trọng. Chu Lan Tàu, quan Tư Mã, Hạng bá, chỉ có lòng ngay, không rõ được gian ý của địch, nay đại binh đã đến đây, chỉ nên bàn kế kế xuất chiến, không nên hối lại việc trước mà bê trễ quân cơ. Hạng vương theo lời miễn tội cho hạng bá và trọng thưởng cho bọn chu làng, rồi trở vào trướng thăm ngu cơ và nói, Tả xa trá hàng, lần quân ta đến đây, ta hối hận vì không nghe lời của ngự thê. Ngu cơ nói, lời nói của thiếp không nên nhắc đến nữa, chỉ mong đại vương gắng sức, xuất chinh, yêu thương tướng sĩ, khiến họ tận tâm giúp sức, xây dựng cơ đồ, sớm đem lại nước nhà thái bình thành trị. Hạnh vương nói Hạnh vương nói Lời của ngự thầy quả là một kẻ hiền đức Có thể an ủi ta nơi mũi đạn đầu tên Ngày hôm sau Bá vương triệu các tướng vào trướng rồi nói Các người theo ta Đến nay trải bao nhiêu chiến trận Chưa bao giờ bị nhục Ngày nay quân hán thấy to khinh bị ta quá lắm Tuy nhiên phải thận trọng lắm mới được trung ly mụi dẫn ba vạn binh Đóng ở phía tả Quý bố lãnh ba vạn binh đóng ở phía hữu, Hoàng Sở làm tiền bộ, Ngô Tử Kỳ làm hậu ứng. Hải địch thua chứ có đuổi xa, hải ta thua thì quay về cứu viện, cốt đánh kéo dài thời gian để cho quân địch thiếu lương phải bỏ chạy. Chư tướng phục lại rồi nói, sự thâm toán của đại vương, chúng tôi không thể không theo kịp. Nhắc lại hành tính, từ lúc kéo quân về đóng nơi núi Cự Lý, Ngày đêm thao luyện, phân bố các nẻo Chỗ nào quan hệ đều có phục binh Mỗi tướng đều lãnh một trách nhiệm Tùy cơ mà ứng dụng Chẳng bao lâu lại có tin lý tả xa trở về hằng tính vội vội mời vào dinh Tả xa mới kể hết mọi việc mình đã làm Và các việc hư thực nơi dinh sở hằng tính nói Nếu không nhờ tiên sinh đi chuyến này Hàng vương chẳng dám đến nơi đây Nay, hàng vương đã đến đây rồi phải làm thế nào mà gạt Hạng Vương vào trận địa? Thấy tiên sinh có kế gì chăng? Tạ Sa nói, việc này chắc Nguyên Soái đã có diệu kế rồi, chẳng qua phải hỏi thử tôi thế thôi. Tôi cũng có một kế nhưng sợ không hợp với ý của Nguyên Soái. Hàn Tính nói, Hạng Vương đã mấy lần bị tôi dùng kế, nay khó mà gạt được. Nếu lúc giao chiến giả thua bỏ chạy, Hạng Vương sẽ không bao giờ dám đuổi theo nữa. Tạ Sa nói, đúng vậy, Sông tánh nóng giận của hạng vương vẫn không thay đổi Đó là nhược điểm của đối phương Ngày mai thế nào hạng vương cũng gọi chú thượng ra trận Chú thượng sẽ dùng lời khích lệ rồi bỏ chạy vào trong trọng địa Nếu hạng vương không đuổi theo tôi sẽ song ra cười rất lớn Hạng vương thấy tôi nghĩ đến chuyện trá hàng Sẽ tức giận và sẽ không nhịn được Hàng tính nói tiền sinh nói rất hợp ý ta Liền cùng tả xa đến lại ý kiến Hán Vương Kể rõ lời bàn lúc nãy Hán Vương nói Nếu muốn ta ra khích hạng Vương Thì sai tả hữu bảo vệ cho kỹ càng mới được Hàng tính nói Thế thì nên sai Khổng Hy Trần Hạ Hai tướng ấy theo phò Đại Vương Ách khỏi lo Đại Vương nên dụ hạng Vương đến Cai Hạ Tôi sẽ phục binh đợi sẵn nơi đó Vua tôi bàn định xong Hàng tính trở về Trung Quân truyền các tướng đến lãnh quân lệnh các tướng hợp mặt đông đủ hàng tấn nói chúa thượng từ khi ở bao trung ra cùng hãn vương giao tranh đã năm năm trải hơn bảy trận chịu muôn cay nghền đắng nay họ hạng lực yếu thế cô được thua chỉ ở trận này vậy các tướng phải nên cố sức để tạo thành nghiệp lớn an hưởng lộc trời muôn đời bền vững các tướng đồng thành hoan hỷ Hàng tính chiếu theo bát quái trận bố trí như sau càn là trời, sai đại tướng Vương Lăng, lãnh 16 viên phó tướng Quân bổ, quân 4 vạn, cờ xí 64 lá, mai phục hướng Tây Khảm là nước, sai đại tướng Lương Quán, lãnh 16 viên phó tướng Quân 4 vạn, cờ xí 64 lá, mai phục hướng Tây Bắc Cấn là nước, sai đại tướng Tàu Kham Cũng lãnh một số phó tướng và quân mã như trên, mai phục hướng Tây Nam Chấn là Xấm, sai đại tướng Anh Bố cũng lãnh một số phó tướng và binh mã như trên, mai phục ở phương Đông Tốn là Gia, sai đại tướng Bành Việt, cũng lãnh một số phó tướng và binh mã như trên, mai phục hướng Đông Nam Ly là Lửa, sai đại tướng Chu Bột, quản lãnh một số quân tướng như trên, mai phục hướng Đông Bắc Khôn là đất, sai trương nhỉ, lãnh một số quân tướng như trên, mai phục phía chính nam. Đoài là đầm, sai trang tà, lãnh một số quân tướng như trên, mai phục hướng bắc. Bày bát quái xong, sau lại bày ngũ hành, tả phù, hữu bật, điều án theo phương hướng. Hạ Hầu Anh lãnh binh 10 vạn, theo Hán Vương làm quân cứu ứng. Trương Lương lãnh binh 10 vạn, ở phía tả làm quân phòng vệ trần bình lãnh quân mười vạn ở phía hữu làm quân cứu ứng khổng lê trần hạ lãnh mười vạn binh làm tả chi hữu giật của hán vương lã mã thông la huống lãnh hai vạn binh đều khiển mười viên tướng mạnh làm mười phương xài võ lãnh hai vạn binh phân thành hai vị sao án theo nhị thập bát tú nhâm ngao lãnh hai vạn binh coi giữ đại trại của hán vương lưu trạch dẫn ba ngàn binh đóng nơi núi cây minh trương cờ xí giả làm thanh thế lưu giao lãnh năm quân đi tuần tiễu ở hậu quân bạt chiêu tôn nhã hoài cao khởi trương thương thích tư mỗi người đều lãnh hai quân do con đường nhỏ đến phía tả từ châu đợi quân sở bỏ thành kéo ra thì đoạt thành bắt vào quyến của hạng vương các tướng đều tưng lệnh bày thành trận thế Bỗng có một người bước ra nói lớn, Nguyên Xoái, Kinh tôi là kẻ vô dụng hay sao? Hàng tính nghe tiếng biết là phàn Khoái liền nói, Không phải tôi quên tướng quân, Tôi chưa có phân công cho tướng quân, Là muốn giao cho tướng quân một việc lớn, Xong tôi lại sợ, Nếu tướng quân không thận trọng, Thì trăm vạn hùng binh phải tan rã hết. phàn Khoái nói, Nguyên Xoái có việc gì thì sai bảo, Xin hãy cứ yên tâm, Tôi chẳng bao giờ dám thất trách. Hàng tính nói, Cảm thấy bố trí đã xong, chỉ còn thiếu việc điều khiển. Phải tướng quân phải lãnh 3 vạn quân lên núi cự lý, đóng quân nơi chỗ cao, giương cờ đại kỳ làm hiệu cho các tướng trong theo. Hãy thấy hạng vương chạy về hướng nào thì phải phất cao bay phía ấy, để bọn chuyển 3 quân. Phàn hoái nói: "Ban ngày sáng thì trông được hiệu kỳ, thế còn ban đêm thì phải làm thế nào?" Hàn Tính đáp: "Đêm thì phải dùng đèn lồng dựng trên đỉnh núi." xoay theo bốn mặt, phàn khoái tôn lệnh, âm thầm kéo quân tấn phá. Bấy giờ nơi dinh sở, hạng vương cũng đòi bọn quý bố chung li mụi, chu lan và phân phối bên mã. Hạng vương nói: Tại sao người dò thám quân Hán, quả quyết thấy quân Hán lớn lắm, chỉ có ta là có năm vạn quân, vậy ta lãnh hai vạn đi trung quân, còn ba vạn giao cho các tướng chia nhau làm sáu đạo mà bảo quản, Chung Ly Muội và Chu Lan phải theo ta hộ vệ. Phân phối xong, Hàn Vương lên ngựa, kéo quân ra trước trận.